Tràng chuỗi mân côi Chiếc điện thoại di động tuyệt hảo Ngày 13 tháng 10 năm 1917 Tại Fatima Đức mẹ hiện ra lần thứ 6 Và cũng là lần cuối cùng Đức mẹ đã nhắn nhũi Mời gọi nhân loại qua ba trẻ Ta là nữ vương mân côi Ta muốn xây một nhà thờ kính ta tại đây Các con hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày Chiến tranh sắp chấm dứt bin lính sẽ được trở về nhà Qua đó cho ta thấy việc lần chuỗi mân côi Quả là hết sức quan trọng Để cầu xin sự hòa bình cho thế giới Cho gia đình Và cho mỗi cá nhân Vì thế Mẹ Maria Đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần Về việc suy niệm Kinh Mân Côi Hiện nay Với sự phát triển kinh tế Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật Đặc biệt về công nghệ thông tin Truyền thông Điển hình như điện thoại cố định Di động Nhất là chiếc điện thoại di động Được thiết kế Trang trí đủ mọi kiểu dáng Thương hiệu Giá trị Thì từ vài trăm ngàn Cho tới vài chục triệu đồng Mục đích chính yếu Là để liên lạc với nhau Một cách nhanh chóng Và tiện lợi Giúp ta từ việc thăm hỏi Mời mọc Nhờ sự giúp đỡ Trong mọi lãnh vực như Sức khỏe Tài chánh Việc làm Học tập Vân vân Thậm chí Cách xa nhau nửa vòng trái đất liên lạc với nhau một cách dễ dàng. Với chiếc điện thoại di động, nó luôn là vật bất ly thân. Từ em học sinh trung học cho tới các vị tuổi đã thất tuần. Từ người tu hành, người có địa vị cho tới vật thứ dân. ràng chuỗi mân côi tuy đơn sơ, rẻ tiền. Nhưng ta có thể ví sản phẩm này như chiếc điện thoại di động hoàn hảo nhất, bền nhất, không tốn năng lượng, không phải bỏ ra kinh phí thuê bao, dù trả trước hay trả sau. Không bao giờ lỗi thời, người già và trẻ em sống đời tận hiến, hay giữa đời thường đều sử dụng được Người sáng tạo ra nó không ai khác là Thiên Chúa Ba Ngôi Người giới thiệu sản phẩm là Mẹ Maria Nhà phân phối chính là Giáo hội Sản phẩm tuyệt vời này có chức năng liên lạc tâm sự xin trợ giúp về mọi mặt và mọi phương tiện rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại. Cũng như cuộc sống đời sau, mạng nối kết vượt thời gian, không gian, liên lạc được giữa trời và đất, giữa ta và đấng tạo hóa, giữa ta với các thánh trên trời, cũng như với các linh hồn nơi nguyện ngục. Hòa tổng đài tuyệt đối hoàn hảo, không bao giờ bị mất sống, gián đoạn, kết nối nhanh như chết. Đó là Đức Trinh Nữ Maria. Phím nối kết là lời kinh kính mừng, rất đơn sơ. Ây thế mà ít người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ và các đấng mày rau. Trong lịch sử giáo hội Biết bao vị thánh Đã nhờ tràn chuỗi mân côi Kết hợp với lời Chúa Các ngài Đã tìm ra cho mình Một hướng đi Một con đường nên thánh Một lối sống giúp đời Trong cuộc sống giữa đời thường Rất nhiều trường hợp Người ta những muốn Đi tìm cho mình cái chết Để mong giải thoát Những khó khăn, buồn phiền Nhưng nhờ tràng chuỗi mân côi Đã vượt qua tất cả Bằng ơn sủng Và niềm hy vọng Nhờ tràng chuỗi mân côi Giáo hội đã được che chở Và thoát khỏi quyền lực sự dựng Như sự kiện xảy ra Tại Vịnh Nepato Ngày 7 tháng 10 Năm 1571 Và Thánh Phụ Đa Minh Và Thánh phan si cô a Đã nhờ trạng chuỗi mân côi Đánh tan mè lạc giáo an Vào những năm 1208 Đến 1212 Trạng chuỗi mân côi Được gắn liền vào đời sống cầu nguyện Của các đức giáo hoàng Nhờ tràn chuỗi mân côi Các ngài đã vượt qua tất cả những khó khăn Trong vai trò chủ chăng Những thách đố từ chính bản thân Do tuổi đời, sức khỏe Và cả những chiến ngại Từ thế lực của Sátan Nhờ ơn Chúa Sự soi dẫn của lời Chúa Cộng với kinh nghiệm của bản thân Các ngài đã để lại những lời khuyên Lời mời gọi qua các tông thư về Kinh Mân Côi Để giúp cho đàn chiên hiểu Và yêu mến tràn chuỗi Mân Côi Xin được sơ một vài lời giáo huấn Lời mời gọi của các ngài Đức Clemente thứ 13. Ta khoan dung ban một ân đại xá mỗi năm một lần cho mỗi người và cho mọi người thật lòng thống hối xưng tội rước lễ. Sốc sẵn đọc kinh Mân Côi trong giờ cầu nguyện để tiêu diệt các bè rối và thăng tiến giáo hội. Đức Pio thứ năm. Không gì hoàn hảo bằng nhiều tiếng từ khắp nơi trên thế giới cùng dâng lên toàn xin rất thánh đồng trinh Maria qua sự suy ngắm những mầu nhiệm Chúa Kitô. Từ đó, những ân lành của lòng từ ái mẹ không ngừng ban xuống trên giáo hội. Đức Geroglio 16 Một niềm vui biết bao khi nhớ lại kinh mân côi Lời kinh lợi ích cho giáo hội công giáo Cũng như cho giáo dân khi họp nhau cầu nguyện Để cầu xin ơn cha chở nơi rất thánh trinh nữ Đức Doan thứ 13 chớ gì, kinh mừng côi gia đình là hương thơm sự bình an cho gia đình các con. Ước chi con cái của các con chạy đến với mẹ Maria để được gìn dưỡng sự trong trắng ngây thơ. Ước chi các bạn thanh niên học được nơi Đức Mẹ sự phấn khởi làm việc thiện và bảo đảm sự thanh khiết của họ. Ước chi người đau khổ Hy vọng được niềm an ủi Nơi Đức Nữ Trinh Đức Phào Đồn thứ 6 Kinh mân khôi đạo đức Và phổ cập hiện nay Như một chuỗi cứu đồ Treo trên cánh tay Chúa Cứu Thế Và Mẹ Thánh Người Từ đó Phát ra mọi ơn lành Cho chúng ta Và niềm hy vọng đến với chúng ta. Đức Cố Giáo Hoàng Doan Phao Lô II đã nhiều lần nói Cầu nguyện Kinh Mân Khôi chính là trao lại tất cả những gánh nặng của chúng ta Cho trái tim nhân hậu của Chúa Kitô và của Mẹ Ngài. Qua những gì đã giới thiệu Người viết mạo mụn Suy tư những tràng chuỗi mân côi Được ví như những chiếc điện thoại di động Có đầy đủ chức năng Như liên lạc, nhắn tin Ta liên lạc với Chúa qua mẹ Maria Bằng lời kinh kính mừng ghi hình và quay phim Ta ghiền ảnh của ta vào trái tim Chúa và trái tim mẹ. Quay lại những thước phim cuộc đời của Đức Kitô và mẹ Maria qua những màu nhiệm vui, sáng, thương, mừng. Qua đó, ta cũng quay lại và hòa quyện cuộc đời ta vào những màu nhiệm đó. Đây chính là quà tặng Thiên Chúa đã trao ban cho ta qua mẹ Maria dưới sự hướng dẫn của giáo hội. 5 MÒNG NHIỆM VUI Ý Nghĩa Tường thuật niềm vui, hạnh phúc của chính Thiên Chúa và toàn thể nhân loại khi Đức Kitô nhập thể và nhập thế trong chương trình cứu độ. Mẹ Maria cũng tràn ngập niềm vui, và hương hoang sau lời xin vân, kim hạ khi xứ Thần truyền tin. Đối với đời sống của ta, niềm vui và hạnh phúc khi ta được sinh ra trong thế giới này, trong gia đình, trong lòng giáo hội, được hòa nhập với niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ và mọi người. Năm màu nhịn sáng. Ý nghĩa: tường thuật giai đoạn Đức Kitô sinh trưởng, lớn lên học tập, kết bạn, làm việc, dạy dỗ, giúp đỡ và trao ban tình yêu cho nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Mẹ Maria cũng đã giới thiệu Đức Kitô cho mọi người như ở tiệc cưới Cana lắng nghe lời Chúa trên bước đường sao giảng của Đức Kitô. Đối với đời sống của ta, lớn dần theo năm tháng, ta cũng học tập làm việc trong đời sống thánh hiến cũng như đời sống thường. Tìm kiếm những mối tương quan trong cuộc sống tình yêu người thân, bè bạn Năm màu nhịn thương, ý nghĩa, tường thuật cuộc khổ nạn của Đức Kitô Ngài đã chịu bao đau khổ, khó nghèo như một phàm nhân ngoại trừ tội lỗi. Cuối cùng chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Mẹ Maria cũng đau khổ đồng hành cùng với Đức Kitô trên bước đường tử nạn. Và kiên cường đứng dưới chân thập giá chúa Đối với đời sống của ta Thử thách, buồn phiền, đau khổ, bệnh hoạn, tuổi già Và cái chết luôn song hành với ta Trong cuộc sống thường nhận Năm mầu nhịn mừng Ý nghĩa, tường thuật sự phục sinh vinh hiển của Đức Kitô. Sau khi vâng phục thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn, trong đời sống khó nghèo, hy sinh phục vụ, trao ban tình yêu, chịu nhiều đau khổ, cuối cùng đi đến cái chết ê trên thập giá. Đức Kitô đã phục sinh vinh hiển, đem lại cho nhân loại nguồn ơn cứu rỗi Niềm hy vọng được sống lại Mẹ Maria cũng đã trải qua những gian trương và thử thách Mẹ đã được Thiên Chúa ân thưởng hồn xác về trời Và trao ban Triều Thiên, Thiên Quốc Đối với đời sống của ta Sau khi từ giả cuộc sống tạm bợ nơi trần gian Ta cũng được Thiên Chúa ân ban vui hưởng hạnh phúc Với Chúa và Mẹ Maria trên thiên đàng Lạy Mẹ Maria vì yêu con Mẹ đã trao tặng cho con qua giáo hội Một sản phẩm hỗ trợ con trong đời sống cầu nguyện Đó là tràng chuỗi mân côi Qua đó, con có thể liên lạc với Chúa Và tỏ bày với Ngài tất cả những nhu cầu Trong đời sống của con Nhưng con rất thờ ơn Xin mẹ giúp con yêu quý sản phẩm tuyệt hảo đó Và giúp con thi năng lần chuỗi mân côi Cũng như thăng say giới thiệu kinh mân côi Cho những người anh em nhất là trong tháng 10 này. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp để Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho con và cho mọi người. AMEN Phúc gia đình Kinh môn coi màu nhiệm tình thương đẹp lòng thiên Chúa Kinh môn coi nhà nhà vui thái hòa Kinh môn coi người người yêu mến nhau hãy khân cầu bình an thiên Chúa bằng chuỗi Mân Côi Kinh Mân Khôi, đường về thiên quốc, hiệu nắng khôn cùng. Kinh Mân Khôi, làm dịu thương đau, gợi nguồn tha thứ. Kinh Mân Khôi, cuộc đời con gắng liền, trong đau thương hoặc an vui thái hòa. Em xem tôi vàng tươi mận côi Kim mận côi cội nguồn yêu mến chở che muôn người Kim mận côi muôn mạch bao la tình yêu thiên chúa Ech hunn ëmmer wëssen, lënn joué mun Ân vời Kinh mân côi bảo vệ bên lâu tình yêu nhân thế Kinh mân côi gọi tình yêu Chúa về Kinh mân côi làm đàn bao ơn sáng xưa chiều mọi nơi muôn lúc lần chuỗi mân côi Kinh mân khôi, ngọc kim tương, điểm tố cuộc đời. Kinh mân khôi, thần dược hoạt năng, ngoài bệnh uy khó. Chưa? Mẹ hứa trao bàn. Con xin dâng cuộc đời hôm nay, ngày mai cho mẹ. Luôn ca vang, mầu nhiệm mân khôi cảm tạ Thiên Chúa. Kinh mân côi, niềm hy vọng vui hùng, kinh chung cuối đời thì quê trời vòng kim Vương quý bằng chuỗ